Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình ở trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc chuyện ngôn tình. ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc chuyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất chuyện ngôn tình, ấm áp nhất là lúc tuyết rơi. Diễn đọc B Tập 3, chương 5 phần 1. Thì ra con người đang yêu thì sẽ thấy thế giới này khác hẳn, đến cả bầu cờ trời cũng trong xanh hơn, sâu thẳm hơn, gió thu lướt nhẹ, một vài khóm mây trắng điểm tô giữa bầu trời trong vắt, tất cả mọi sự vật sự việc đều hoàn mỹ vô khuyết. Ôn noãn nhón chân Gồng mình nhảy lên Cố gắng hái chiếc lá hình quạt tựa như một lớp lụa vàng Vướng trên cành cây ngân hạnh Trương Dực trần vịn vai cô rồi đưa tay hái một chiếc lá cho cô Thật hâm mộ Vóc người của anh cao lớn quá chừng. Wow Anh nói thử xem Sao trên thế giới này lại có một lá cây xinh đẹp như vậy Cô đặt chiếc lá hình quạt ấy lên chóp mũi Nhắm mắt lắng nghe hương vị Vàng ấm tươi mát của mùa thu Mùa thu đẹp thật Không hổ là mùa yêu thương Sao lại có cách nói đó Gọi là mùa thu hoạch thì còn tạm được Nhưng tại sao lại là mùa yêu đương Từ đơn tiếng Anh của mùa thu là gì Anh đáp Fall Đúng rồi Fall in love Uổng công cho anh thi tiếng Anh cấp 6 Điểm cao quá Mà ngay cả chuyện đơn giản như vậy Cũng chẳng hiểu Cô thích trí kêu ngạo hất cái cầm nhỏ Cho nên em thích mùa thu nhất Vậy đến mùa đông Nhất định em sẽ nói mùa đông rất có cảm giác Đến tháng 5 thì em bảo Thích mùa xuân nhất đúng không Anh đã hỏi thăm được thói quen của ôn noán Không được sao Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng mà Ôn noán cười ngây ngất Mùa đông đương nhiên cũng rất đẹp Giữa bầu trời hoàng hôn Gió lạnh thổi Hai người cùng nhau ôm nhau dạo Trên con đường dòng người thơ thớt Cô có thể danh chính ngôn thuận Lấy cớ sưởi ấm để nắm tay anh Nếu anh mặc áo khoác Thì cô có thể núp ở trong đó Trương Dực Trần thả lòng tấm lưng Vóc người cao ngất thích trí dựa lên cành cây, đọc lại một câu đã xem vào nhiều năm trước. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết, nếu như lòng thành thơ không dính mắc, thời tiết nhân gian đều tốt thôi. Đây là một bài thơ kệ của thiền sư Vân Môn Tuệ Khai, từ anh đã học thuộc bài thơ này lúc còn tiểu học, nhưng đến tận hiện tại anh mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói nhân gian thảy tốt thôi. Phải phải là ý của em như vậy. Trương Dực Trần thật lợi hại Cho đến thơ mà cũng có thể thuận miệng ngâm ra Lại còn bộc bạch được hết nỗi lòng của cô Cô đột nhiên thấy tâm huyết trào dâng Trương Dực Trần Trên móc khóa của anh có phải là có một cây rau gấp không Anh cho em mượn một chút Em muốn làm gì Không phải là định mưu sát chồng đấy chứ Một lát nữa sẽ biết Ôn noãn quay lưng Trương Dực Trần lại Không cho phép anh nhìn lén Vài phút sau đó, cô trả móc chìa khóa vào túi anh, sau đó giang tay tạo thành hình thoi, thu hút tầm mắt của anh. Trên thân cây hạnh ngân màu xám có một hàng chữ siêu vẹo: "Trương Dực Trần, em yêu anh." Đó là do cô vừa dùng cây dao nhỏ của anh để khắc lên. "Sao hả? Em biết là anh sẽ cảm động không nói lên lời mà em có sáng kiến chứ?" Cô đang khen ngợi, còn mọc phá hoại môi trường thì có. Anh nhanh chóng xoay người đi về phía dãy lầu hệ toán để che giấu khóe miệng đang hơi mất tự chủ mà cong lên. Ôn Oán làm mặt quỷ với bóng lưng của anh, thật là một gã đầu gỗ không hiểu phong tình, oán hận đi theo sau lưng Trương Dực Trận. Gồng sức, dẫm thật mạnh lên cái bóng của anh, muốn dẫm anh thành từng mảnh vụn để xua tan cơn giận ở trong lòng. Cô điền hết những ô để trống chưa trả lời, cùng sửa xong những câu trả lời làm sai. Trường dự chuẩn Chủ nhật này anh có thời gian đi trung tâm điện máy với em không? Em muốn mua máy tính. Trong học kỳ này có rất nhiều môn học yêu cầu giao luận với báo cáo. Đương nhiên sinh viên có thể tới phòng máy tính để làm, nhưng máy của nhà trường hay bị khởi động lại, còn cô thì luôn quên sever nên rất hay nghẹn họng nhìn màn hình tối thôi. Bận rộn cả buổi thành công cốc. Như anh có một chiếc máy lấy ở nhà tới, nhưng gần đây cô bận thi, máy tính chuẩn hai Cấp quốc gia nên rất bận. Em muốn mua của hãng nào? Dàm bao nhiêu? Trương Dự Trần bỏ bút xuống. Anh, em là người mù vi tính mà. Chỉ cần khởi động được lên mạng, gõ quốt, xem phim là ok rồi. Thế nhưng tốt nhất là nên chọn màn hình tinh thể lỏng Phóng xạ như là vút hổ, cô không muốn dung nhan của mình bị hủy. Anh suy nghĩ một lát. Anh còn dư một chiếc laptop mới, còn tới 8 phần. Có điều giam không đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu tính toán chuyên môn của anh. Anh đưa cho em dùng vậy. Cô đưa một tay chống cầm ánh mắt dữ tận Nếu cho em thì là của em Mà anh không sợ em cuộm laptop rồi bỏ trốn à Nếu đuổi em dễ như vậy Thì đáng ăn mừng rồi Anh mà như vậy là em giận đấy Cô khòm mình đứng dậy Lớn tiếng giống giận Giống như một bà mẹ ghẻ Làm cho hai sinh viên đang mở cửa Bước vào phòng tự học Sợ hãi chạy chối chết Để tránh tai bài vạ gió Thế nhưng nét mặt của Trương dực Trần Thì rất vui vẻ Anh cười cái gì Em nhắm mắt lại thì anh không cười nữa. Cô bán tín bán nghi nhắm mắt. Tại sao? Anh cúi xuống, hôn lên môi anh đào đang lại nhài. Đầu óc của cô bỗng trống không, giống như mới nãy vẫn còn đang ở trái đất. Nhưng bây giờ đã đến một tinh cầu khác, cả người lâng lâng mất trọng lực. Affix quảng cáo của tiệm bánh kem nọ không đúng một chút nào. Bánh kem ngọt có cách mấy cũng không so được với nụ hôn của người mình yêu cô luôn có cảm giác như đang mơ giống như alice trong giấc mơ lạc vào xứ sở thần tiên vậy nhưng khi cô choáng vắng dựa lên bờ vai của anh để thở thì nghe được tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt giống như trái tim của cô cô rốt cuộc cũng tin đó là thật mặt cô đỏ bừng xấu hổ không dám ngước đầu lên mà vùi vào lòng anh thở gấp phàn nàn say không chịu báo trước đếm chuẩn bị sẵn sàng việc này mà cần chuẩn bị gì ví dụ ví dụ như để em thoa thêm một ít son Cảm nhận lòng ngực của anh đang phập phòng một cách vui vẻ Cô tức giận, lên án Anh vừa cười Thì anh vốn đã quen cười mà Không phải, trước giờ anh chỉ cười có lễ Bây giờ anh cười vui vẻ Cô đắc ý tranh công Còn không phải là do em Vừa hoạt bát đáng yêu Làm cho cuộc sống của anh tràn ngập màu sắc sao Bởi vì mặt mũi của em rất buồn cười Khiến cho cuộc sống của anh đầy sự hài hước Ổn nãn dưa tay đấm cho anh một đấm Vậy tại sao anh lại thích em Vì tại, tại sao anh lại thích cô Chính anh cũng không biết Giống như anh rơi vào một cái bẫy đầy lông vũ mềm mại Không hề phát hiện Và cô cũng không cách nào rút ra được Hơn nữa lại vui vẻ Đắm mình vào trong cái bẫy đó Nói đi Cô lung lay vai của anh Em ạ, dài như đỉa vậy Trừ đồng ý ra thì anh còn làm gì được Anh buông tay, dáng vẻ rất cam chịu, đáng thương Anh này Tại sao anh luôn đối xử tốt với người khác Khách khí, nhưng anh không chịu dỗ ngọt em Đúng là không công bằng mà Anh ăn nói một cách nhã nhặn Nói chuyện thì cũng phải nhìn đối tượng Thấy nghiêu thuấn thì giảng lễ nghi Thấy kiệt chủ thì nói lời can ngăn Thấy em thì chỉ có thể nói như vậy thôi Đúng là ghét muốn chết Thì ra anh chẳng hề có chút phong độ thân sĩ nào Anh chỉ thích bắt nạt người ta như vậy Em muốn vạch đất tuyệt giao với anh hơn nữa Hơn nữa không cho phép Anh được phép nhớ em đâu Cô quay lưng nhặt quyển sách tiếng Anh cấp 4 vừa vứt lên. Anh không có phong độ, anh thích bắt nạt người. Chắc chắn chỉ có mình ôn loãn là cho anh như vậy. Nhưng ở trước mặt cô, anh không kềm được lòng mà muốn chọc ghẹo cô một chút. Giống như là bé trai ở trong nhà trẻ muốn bẹo mặt của bé gái vậy. Ôn noãn dường như chỉ giận anh không quá được 3 phút. Quả nhiên 1 phút 50 giây sau cô đã cười lăn cười lóc, chỉ bài vẽ ai đó viết trên vách tường. Hãy học vì phân hay không điểm, bài toán phương trình chẳng giải ra, hàm số thực biến học 10 lần, tích phân nguyên hàm, lòng rét run. vi phân thác phát đóa bất thoát, tùy kỳ quá trình tùy kỳ quá, hốt biên ngữ ngôn bất hội biên, vì kỳ nguyên lý náo nguy kỳ. Đúng là học làm toán thê thảm như vậy sao? Này, thế chẳng phải là em vạch đất. Cắt đứt quan hệ với anh à? Trương Dược Trần ôm vai cô hỏi. Em tạm tha cho anh. Sau này nhớ thể hiện cho tốt vào. Cô nhăn mũi. Vậy thì cho anh biết cảm giác của em như thế nào? Cảm giác gì? Nói chuyện không đầu không đuôi, hiểu không nổi. My case. I don't know. Tuy nói không biết thì có vẻ hơi ngốc. Nhưng nói không thích thì có vẻ là trái với ngương lương tâm. Nhưng cũng không thể nói là em rất thích anh hôn em mà. Vậy thì... Chán của anh đụng vào chán của cô, sâu trong ít hầu bật ra một tiếng cười trầm thấp. Chúng ta hôn tập thêm một chút nữa. Cả thế giới đều mỉm cười che mặt, không muốn quấy rầy sự ngọt ngào của bọn họ. Tối hôm đó rất đẹp, mãi mãi, mãi mãi về sau, cô mãi mãi không quên được những ánh sao cùng với cảnh đêm hôm nay. Cùng là một bầu trời đầy sao, nhưng đó là của hai người bọn họ và chỉ thuộc về hai người bọn họ. Nếu như ôn noãn có thể giữ được một nửa nhiệt tình Cùng với sức bền khi đi dạo phố Thì leo lên đỉnh Everest cũng chẳng phải là chuyện dẫn chơi Chúng ta luôn là một cặp Có được không? Nhìn dây đồng hồ plastic có màu trái cây Bề mặt còn vẽ hoạt tiết nhân vật hoạt hình Nhật Bản Anh thấy đau đầu Kiểu này chỉ thích hợp với học sinh cấp 2 đeo thôi Trên thực tế Sau khi tốt nghiệp tiểu học Thì anh cũng không dùng đồ có hình phim hoạt hình nữa Nhưng mà em thấy đáng yêu mà một tiếng treo tức vọng đến, đừng làm khó hắn. Nếu đeo cái đó thì e rằng trương dực trần sẽ núp ở nhà, không dám ra ngoài mất. em có thể tưởng tượng nội cảnh trần giật phi vẽ tranh theo phong cách manga không? ôn ngoãn ngước đầu nhìn thấy diệp phỉ dương đang đứng trước mặt mình. chị diệp, chị cũng đi dạo phố à? diệp phỉ dương gật đầu với cô rồi nhìn trương dực trần. nhà người ấy, xấu xa lắm. mất công chúng ta là thành mai trúc mã mà yêu đương không thèm nói cho ta biết. Ta phải nghe mấy đứa bạn trong lớp nói mới biết chuyện đấy Cô ôm vai của ôn noãn Cười một nụ cười bất thiện Em gái Chị biết chân dự trần nhiều năm rồi Nếu hắn dám bắt nạt em thì cứ tìm chị Chị nhất định mách cho em biết một số chuyện xấu hổ Không dám phơi bày cho người khác xem của hắn hồi trước Này Tôi có chuyện gì mà không dám phơi bày cho người khác Hả Anh nhíu mày Diệt phỉ dương chớp chớp mắt Bây giờ không nói ra được Ta sắp đi rồi Ta không ở đây làm bóng đèn trướng mắt các người nữa Mấy người chơi vui vẻ đi Này anh với chị Diệp quen nhau lâu rồi à Ờ ba của cậu ấy là bạn tốt nhiều năm với ba của anh Bọn anh quen nhau từ nhỏ Em không biết chuyện này đâu đấy Miệng cô đầy mùi chua chua của dấm. Chẳng phải bây giờ em biết rồi sao Thanh Mai Trúc Mã lại là bạn cùng lớp Chẳng lẽ không nảy sinh tình cảm gì à Thì nếu còn thì tới lượt em à Thì ra là cô đang lo lắng chuyện này Ánh mắt của Phỉ Dương rất cao Anh chưa lọt được vào mắt của cậu ấy Đến cả Trương Dực Trần cũng thấy trướng mắt sao, cô đã hiểu vì sao chị Dương Trính bây giờ vẫn chưa có bạn trai, là một người chủ nghĩa độc thân hoàn mỹ. Vậy chị ấy thích loại con trai nào? Chị Diệp vừa đẹp vừa lại có khí chất, không yêu đương thì thật lãng phí tài nguyên. Trương Dực Trần nhún vai, hình như cậu ấy chỉ thích leo núi thôi. Đi dạo qua hết các gian hàng khắp 6 tầng của trung tâm thương mại, nhưng hai tay vẫn trống trơn, không biết nên mua thứ gì. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ dành hết thời gian đi dạo các shop quần áo cùng với thú nhồi bông Nhưng không thể mua chuột Mickey hay búp bê để làm quà tặng được Sức Trần Anh cho em vài ý kiến đi mua, mua rượu nho được không? Công ty của ba anh làm xuất khẩu rượu nho Ở trong nhà anh đấy Anh vịn vai cô Cần gì phải mua quà Thực ra chỉ cần em tới đó là được rồi Nói không chừng ba mẹ anh còn tặng em quà gặp mặt nữa Cô chừng mắt lườm anh Trương dực Trần chẳng hiểu cho sự hồi hộp của cô một chút nào cả. Lần đầu tiên tới nhà anh mà chẳng lẽ em chỉ mang theo hai cái nải chuối tiêu này. Cô uốn uốn 10 đầu ngón tay thon dài. À, hay là tặng hoa nhỉ? Cô đột nhiên có dự cảm. Sao vừa rồi không nghĩ tới hoa hẳn là quả ra mắt tốt nhất. Nhưng mà mẹ anh bị dị ứng phấn hoa. Lại không được, thật sự là khó phục vụ mà. Ôn noãn hò một tiếng. Em không bị dị ứng phấn hoa. Vì sao anh chưa bao giờ tặng cho em vậy Thực ra thì hôm qua anh đã có chuẩn bị một bó hoa Định tặng cho em rồi Thật à hoa gì Cô vui mừng reo lên hỏi Anh cũng không rõ hoa đó tên là gì nữa Anh nhíu mày khổ sở không nghĩ ra là dùng từ như thế nào để miêu tả Sau đó không nhanh không chậm nói Đại khái là phiến lá màu xanh Bông khá lớn hình tròn Màu trắng hơi ngả vàng Có đầy giống hoa như vậy mà Hỏa nhiên cô quên ngay căng thẳng và việc mua quà. Cô kéo tay anh xuống thang cuộn. Chúng ta đi nhà của anh ngay đi. Đến nhà của anh, cô chỉ kịp chào hỏi ngắn gọn xong thì Trương dực Trần dẫn cô vào bếp. Ở đâu? Ôn noãn nhìn theo ngón tay của anh. Ở trên gạch men màu đỏ tía là một bút bông cải tươi mới. Được lắm, anh lại gạt em. Cô nhào tới muốn sáp lá cả với anh nhưng lại bị ôm vào lòng. Mẹ Trương ở phòng khách khó hiểu ngó vào bếp hai cái đứa nhỏ này muốn làm cái gì thì nói cho mẹ cần gì phải chạy vào phòng bếp làm gì. Ôn Nón thoát khỏi vòng tay của Trương Dực Trần cười hì hì là con muốn xuống giúp, giúp nấu ăn ấy mà. Con biết nấu ăn á? Mẹ Trương và Trương Dực Trần cùng kinh ngạc. Dạ đương nhiên. Cô không chút do dự mà khoe khoang chút xíu ưu điểm của mình. Đâu chỉ biết thôi, con còn làm thành thạo nữa. Lần đầu tiên là như vậy. Kìa, không được, lần đầu tiên đến đây, làm sao mà để cho con phụ việc được, lên phòng khách mà xem tivi nói chuyện đi. Mẹ Dương chiều mến nói. Phải, lúc này ba Trương cũng từ đầu đi đến, phòng bếp rộng rãi chợt nhồi nhét đến bốn người cho nên hơi chật trội. Sau đó, ông thức thời sờ sờ mũi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Cháu tên là Ôn Noãn phải không? Đây là lần đầu tiên, rực trần nó dẫn bạn gái về nhà đấy chương năm phần 2. Biết con trai muốn rước bạn gái về nhà, cho nên ông mặc kệ công việc mà bận rộn suốt cho đến trưa, quét dọn từ phòng khách đến sân thượng sạch sẽ tinh tươm, không nhiễm một hạt bụi, nhưng tại sao không ai khen ông mà lại đứng hết ở chỗ này? Không sao, còn thích nấu ăn mà. Đây là lời nói thật lòng của Ôn Noãn. Đã có ai từng ăn thử chưa? Không bị lét dạ dày chứ? Có muốn anh đi chuẩn bị thuốc cấp cứu bảo tử hay là gọi bệnh viện hẹn phòng trước không? Trương Dực Trần nghiêm trang đứng ở bên cạnh chen lời, nhìn dù sao thì cũng thấy uồn uốn không giống con gái có thể vào bếp. Cô thực sự có thể phân biệt được muối, bột ngọt hay là các gia vị khác hay sao? Bác Trương, người nhất định phải cho con cơ hội biểu diễn thật tốt để lấp kín miệng của anh ấy lại. Cô mỉm cười, giơ cao cây dao phay sáng lấp lóng, tư thế rất giống như võ sĩ Nhật Bản đang rút kiếm. Hẹn phòng trước thì miễn, còn thuốc bao tử thì chuẩn bị một chút. Em sợ lát nữa ai đó ăn nhiều quá Sẽ tiêu hóa không nổi đâu Kết quả thì đúng thật là ôn ngoãn Có thể chứng minh cô giỏi bếp núc Chúng mình có cần giúp rửa chén không? Ôn ngoãn ăn no nê ngồi ở trên sofa Nhìn vào bếp Mẹ Trương cùng ba Trương đang bận rộn trong bếp lâu Mà vẫn chưa chịu ra Chẳng lẽ chén bát hôm nay rất khó rửa hay sao? Không cần đâu Đó là không gian riêng của ba mẹ Cũng chẳng biết họ thì thầm to nhỏ gì với nhau nữa. Cô lười biếng tựa vào thành ghế, nhịn không được ọ một tiếng. Cô thẹn thùng che miệng, cũng tại ba mẹ trương rực trận quá nhiệt tình, cứ không ngừng khuyên cô ăn nhiều thêm một chút. Ở trong thành phố xa lạ này, đây là lần đầu tiên cô bước vào một hộ gia đình. Biết rõ tưởng tận từ trong ra ngoài, chỗ nào ấm, chỗ nào lạnh, ăn canh cá hố do ba trương câu, cô có cảm giác như là mình không phải là người tha hương nữa. Hay là chúng ta vào giúp một chút đi. Đến nhà anh ăn uống nhiều như vậy, em ngại. Em như thế này thì đâu tính là ăn không đâu. Một nợ thức ăn ở trên bàn đều là do cô làm. Thật không ngờ là cô còn có cái ngón nghề này. Từ vo gạo tới rửa rau, chặt thịt, dọc cá, cầm dao, băm cạch cạch, rất có nghề. Kho hấp trào, xào chiên, đều thạo, còn thạo hơn cả của mẹ anh nữa. Chỉ có điều món ăn cô làm chẳng khác gì của mẹ, vừa ngọt lại vừa ngấy. Anh thật không ngờ là em còn biết nấu ăn đấy. Bởi vì bản thân thèm ăn nên phải học, cô lén nghĩ ở trong lòng, sau đó venh váo: Anh biết nấu cơm không? Anh á, anh chỉ biết rửa chén thôi. họ một đằng mà trả lời một nẻo. Ôn Noãn không hài lòng kháng nghị, nhưng cũng không nhịn nổi mà tưởng tượng, sau này cô với Trương Dực Trần có phải cũng tốt đẹp như ba và mẹ của anh hay không, cùng nhau rửa chén trong bếp suốt mấy chục năm, kể cho trong nghe những chuyện lặt vặt trong ngày đến khi tắt nước thì những chén đĩa men sứ đều tề sạch sẽ sáng loáng, như vậy lãng mạn biết bao. Anh còn biết dùng lò vi sóng với nồi cơm điện nữa. Hai thứ đó thì có thể làm ra được món gì ngon, cô cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại. Anh bảo em làm thầy đi, vì sư nhất định sẽ truyền tất cả sở học cho con. Anh ngó lơ cô, nói thật anh còn ước gì được ăn thức ăn nhanh hâm nóng trong lò vi sóng hơn nhiều. Món em lấu là Mỹ Thực Tô Châu Tính chính tông đấy Anh đừng phủ định như vậy có được không Khẩu vị của bản thân có vấn đề Lại còn muốn trách cô Vậy thì tại sao Em không giống như người đẹp Giang Nam Là lướt dịu dàng vậy Em không phải là người đẹp Giang Nam thì là cái gì Cô giận dữ nhéo một bên tai của anh Trương dực Trần hạ thấp giọng Nói khẽ Em là một vệt sáng Cuộc đời của anh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió Ngày tháng trôi qua rất bình thường Hơn nữa, anh muốn mình cứ sống mãi như vậy. Những chiều, một chiều mưa nọ, có một vệt sáng bỗng dọi lên trong con tim, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng của anh. Gặp gỡ ôn noãn, anh mới biết những năm tháng anh sống trước đây, có một lỗ đen rất lớn. Còn cô là một vệt sáng, xuyên qua tấm cửa sổ đen trắng rõ ràng, khiến cho cả thế giới vừa lý trí, lại quy củ xuất hiện một cái cầu vòng bảy sắc. Anh nói cái gì cơ? Thực ra cô nghe rõ nhưng hy vọng anh lặp lại một lần nữa. Mình cũng không khá hơn một chút nào, không ngờ lại liên tục ở trước mặt của Trương Dực Trần, mất hình tượng, dù là hình tượng của cô cũng chẳng có là mấy. Trương Dực Trần liền đề nghị, em có muốn vào tham phòng của anh một lát không? Anh đi pha cho em một ấm trà trợ tiêu hóa. Phòng của anh rất sạch, màn cửa và ga giường màu xanh, trên kệ sách được làm bằng gỗ hồ đào. Cắt rất, rất nhiều sách được phân loại kỹ Có rất nhiều bằng khen nhưng không treo lên tường Mà xếp thành một chồng Rồi đặt ở một góc hẻo lánh trên kệ Sắp tới mùa đông rồi Màu sắc phòng của anh như vậy có lạnh quá hay không? Em thấy nên trang trí thêm những vật dụng màu đỏ Hay là màu cam Thì mới có thể có cảm giác ấm áp bên lò sưởi. Trương dực Trần tới gần Để mâm lá khô tỏa hương thơm ngát trên bàn Rồi đi lấy ấm tách và trà Ăn cơm xong mà lại còn ăn thêm món ăn nhẹ nữa sao. Dực trần, điểm tâm đây là gì vậy? Vừa đắng lại vừa chát, vừa cứng, khó ăn. Thế anh bưng trà đứng im bất động, cô kỳ quái hỏi. Không phải là anh định pha trà sao? Sao không đi vào? Bởi vì trà bị em ăn hết rồi, lấy cái gì mà pha? Trương Dực Trần vuốt chán, nhìn cô lột hết vỏ lá ở bên ngoài rồi bẻ một miếng nhai ở trong miệng. Thế gì? Đây là trà Cô nhìn cục tròn tròn màu nâu ở trên tay, chẳng phải là lá trà là từng sợi nhỏ hay sao, tại sao lại có hình dạng như cái bánh thế này? Trà phổ nhị, được ép thành hình lập phương hoặc là hình tròn. Nghe nói, khi lá trà vừa lưu truyền vào phương Tây, người châu Âu không biết cách pha chế chính xác nên thả đại vào nước đun sôi. Nhưng không ngờ, ngày nay ở đất Trung Hoa lại có người trực tiếp dùng trà làm điểm tâm, thực sự là chỉ hơn chứ không kém. Ông trời của tôi ơi, cô lúng túng cười, nói lạng sang một chuyện khác, cầm con dấu màu vàng ở trên bàn sách, nhìn tới nhìn lui, biết được hai chữ khắc trên đó là thận độc. Em đọc được hai chữ đó à? Anh hơi kinh ngạc, đây là chữ phồn thể, hơn nữa là do con dấu hình tròn nên góc cạnh chữ cũng được xử lý, bình thường rất khó ai đọc được. Bộ em ở trong mắt anh đần lắm mà, đâu phải là mùi chữ nên đương nhiên ném đọc được. Đã xem nhiều phụ đề phồn thể của phim Hồng Kông Cho nên biết những chữ này cũng là bình thường Ở một mình thì còn gì phải cẩn thận Hay là đây là yêu cầu anh tự đặt ra cho bản thân Ở ngoài một mình thì phải cẩn thận không thể qua loa Trong văn chương xưa thường hay nhìn thấy từ này Nó có nguồn gốc từ một từ lạ Em có ý kiến gì? Không, không có Có điều em hiểu vì sao anh không biết nấu ăn rồi Đúng là quân tử Quân tử thì phải xa rời nhà bếp Lật nhìn album của anh, hình chụp từ nhỏ đến lớn của anh chỉ có một quyền. Còn cô thì cứ mỗi nửa năm lại nhét vào một tấm nên nhiều hơn anh nhiều. Trương Dược trần không thích chụp hình. Cô từng yêu cầu anh đi chụp hình Hàn Quốc nhưng hỏi mãi anh vẫn không đáp ứng. Trong album ảnh thì toàn là hình tốt, hình ảnh tốt nghiệp, hình chụp tập thể, hình ảnh gia đình nhưng không hề có một tấm hình đơn nào để cô sưu tầm cả. Không sao, ngắm nhìn chính anh trực tiếp vẫn tốt hơn. Trương Dực Trần nhìn cô sờ soạn khắp phòng Còn tỏ vẻ hứng thú Rất lớn với từng món đồ trang trí trong phòng Trừ cha mẹ ra thì anh chưa bao giờ cho ai khác Bước vào phòng ngủ của anh Thậm chí là nhân viên quét dọn cũng chưa bao giờ vào Bởi anh đã dọn dẹp phòng của mình tươm tất sạch sẽ Nhưng khi ồn noãn đứng trước tủ sách Ngửa mặt nhìn thấy quanh bốn phía Ánh mắt đầy vẻ vui sướng Thì anh cũng vui theo Ai ra Cây dù hôm trời mưa còn ở đây này Nhìn thấy cây dù quen thuộc trong hộc tủ Lòng cô thấy rất thân thiết. Lần đầu bọn họ gặp nhau, Trương dực Trần đã dùng cây dù này tiễn cô về phòng trọ. Em thích à? Vậy tặng cho em đây. Không thể tặng dù được. Cô trần Thành nói. Hải âm của tặng dù là phân tán, là điểm xấu. Mề tín. Trương dực Trần phản bác. Hơn nữa, dù tặng dù thì chúng ta cũng vẫn không phân tán đâu. Nhưng mà... Ôn loãn cúi thấp đầu ấp úng, ngón tay nhỏ nhắn xoắn xoắn mở góc màn cửa sổ khiến cho tấm màn thẳng thớm nhăn nheo. Sau một lúc lâu mới hạ được quyết tâm khẽ nói. Đêm qua em gọi về nhà, nói với ba mẹ là em có bạn trai. Rồi cô mở to mắt nhìn anh, nhưng cũng vội vàng cúi xuống. Nhưng mà hình như họ không đồng ý lắm. Tại sao? Trương rực trần chấn động, vội vàng đến gần nắm chặt bàn tay đang xoắn màn cửa. Đương nhiên là sợ em gặp người xấu cô cúi đầu Hai hàng mi dài như cánh bướm đập nhẹ Giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi Sẽ sợ hãi mà bay đi mất Cảm giác sợ hãi không biết tên dâng lên Anh cố gắng ổn định tinh thần Hy vọng mình có thể tạo lòng tin cho cô Anh nghiêm túc với em Có cần anh phải làm gì không Ôn nãn nhịn không nổi mà cười rộ lên Tự thưởng cho mình giải nữ chính Oscar Không đâu Ba mẹ em nói sinh viên bây giờ yêu đương Là chuyện rất bình thường Chỉ cần đừng chậm trễ việc học là được Có em khen anh Nên tới trời Thì làm sao mà họ có ý kiến gì Nếu như không phải là do diễn xuất của cô quá thật Thì chắc chắn là do anh quá khẩn trương Nên mới mất năng lực phán đoán Có câu quan tâm tất loạn mà Em này Anh giận đến tái mặt Không ngờ cô lại lấy việc này ra giỡn Sau này em sẽ dẫn anh về nhà Nhà em ở trên con đường nổi tiếng nhất Tô Châu Rất dễ tìm Để vẽ bản đồ cho anh Cô nhìn thấy nét mặt không vui của anh Thì tiếp tục nói làng sang chuyện khác Tay chân luống cuống cầm một tờ giấy trắng Vẽ vài nét Mới đầu chỉ vẽ trên đường cùng đường đi Sau đó nhất thời cao hứng Nên vẽ luôn bồn hoa cùng mấy cửa hàng Làm ơn Em vẽ bản đồ hay là vẽ tranh phong cảnh vậy Đây là phong cách của em Hiểu chưa Cô không thèm tiếp thu ý kiến Tuy đường nét rất loạn Nhưng nét vẽ của cô rất đẹp Chỉ đặt vài nét rời thôi mà có thể vẽ ra rất sinh động Này Em từng học mỹ thuật à Đâu là em tự học đấy Cô học nhiều đọc nhiều manga Nên tự nhiên cũng thấy ngứa tay bắt trước vẽ theo Bổn cô nương đây là fan Rất là lan tâm huệ Đa tài đấy Cái nào cũng biết Nhưng mà cái nào cũng dở Học thanh tài làm gì Giỏi quá cũng chẳng thú vị Ví dụ như ai đó là quái vật Mỗi năm đều nhận được khen thưởng Cô xấu xa liếc nhìn đống giấy khen chất chồng ở trong góc Vậy sao em còn thích anh Thì ai bảo mắt của em không tốt Cô thở dài và thở dài Nói giống như anh là con mọt sách vậy Không Anh không phải là con mọt sách Thế nhưng khi anh leo núi Thì luôn leo qua những ngọn núi cao nhất Cao hơn rất nhiều so với mực nước biển Độ khó cũng cao Khi anh xem phim thì chỉ quan tâm đến nội hàm Cùng kỹ xảo Quá cứng ngắc Còn em thì không Nếu như cô quyết trí Thì tự nhiên có thể đạt được thành công trong lĩnh vực nào đó Tuy nhiên Cô chỉ thích làm những việc mình thích Không chú trọng đến thành quả Phải Trước đây anh cũng cho rằng chúng ta không thích hợp với nhau Trương Dực Trần mỉm cười Thật không ngờ là họ lại rất hợp Cuối cùng vẽ xong Cô đưa tay chỉ trọ Sau này anh có thể coi bản đồ trên tờ giấy này Tìm đến nhà của em Ở Tô Châu có cầu nhỏ Bắt ngang một con sông rất xinh đẹp Không biết anh có thích không nữa Ờ anh nhất định sẽ rất thích đấy Ngôi thành nhỏ ở Giang Nam đó bỗng nên trở nên dịu dàng trong tâm tưởng của anh. Thì ra thích một địa danh nào đó là vì đã thích một ai đó. Này này này này, bây giờ 9 giờ rưỡi rồi, có ai muốn rời khỏi giường không? Ôn noãn đã rửa mặt, mở miệng đánh thức mọi người. Cả phòng im lặng, không ai để ý tới cô. Hành Vân Mệt cậu Hồi trước hay dạy dỗ rằng ai dậy sớm thì thế giới này thuộc về người đó. Sao bây giờ lại ngủ mê như con rùa đen ngủ đông vậy? Muốn hết phiền chỉ có ngủ. Một giọng nói mơ hồ vang lên. Cậu thì phiền cái gì? Không dậy thì không dậy. Cần gì phải ngâm thơ? Bắt nạt người ta rút văn à? Có hơn phần nửa con gái trong trường hâm mộ Hành Vân muốn chết. Cô thường xuyên nhìn thấy fan hâm mộ Ngô Đạc đỏ mặt nói với bạn. Hôm nay tôi thấy Ngô Đạc đó. Giống hệt như là nhìn thấy minh tinh vậy Nếu như cô còn phiền Thì chẳng phải người khác phải nhảy lầu hay sao Cô u áng nhìn khuôn mặt Bị che lại một nửa Quyết định nên tự lực cánh sinh Ôn oãn Cậu chờ một chút Hứa ra gọi cô lại Cuối cùng cũng có người thương cô Ôn oãn cảm động ôm hứa ra vừa chui ra khỏi chăn tôi biết là cậu tốt với tớ nhất mà Ra ra Một lát nữa chúng ta đi uống sữa đậu nành Rồi ăn sáng chung Sau đó thì Dừng lại Cô yếu ớt cắt ngang Tớ vốn định đi ra cửa Nhưng giờ có cậu thì phiền cậu vậy Cô Trưng vẻ mặt nịnh nọt Hồ Lạc Kiệt gửi tặng tớ một chiếc khăn quảng cổ qua bưu điện Cậu giúp tớ đến bưu điện nhận đi Giấy chứng minh tớ để ở trong ngăn trái bàn học Chỉ chỗ xong Hứa ra lại tiếp tục chui vào chăn ngủ ngon lành Kết bạn cậu thả thật Một tiếng sau Hứa ra trợn mắt há hốc mồm nhìn ôn noãn Xách theo một túi len sợi màu cà phê Bước vào cửa ánh mắt với tóc đều dựng thẳng lên. Dù tớ không đi chung với cậu, nhưng cậu cũng không nên phải hủy cái khăn quàng cổ của tớ thành len sợi cho hạ giận chứ? Quá đáng thật, quả nhiên là độc nhất lòng dạ đàn bà. Chí tưởng tượng của cậu thật phong phú đấy. Ôn Lãnh cười lấy ra một cái túi khỏi túi sách. Đây mới là khăn quàng cổ của cậu. Len sợi này là tớ định đan áo len cho chương dự chuẩn. Hứa ra giật mình nhìn cái túi mà cô ngày nhớ đêm mong, tưởng chừng đã bị mụ phù thủy xấu xa hủy cậu muốn đàn áo len á không được sao cô cười như Vũ bão bức tranh theo kiểu chữ thập mà năm trước cậu muốn đàn cho tớ giờ làm xong chưa kỳ nghỉ đông năm nhất ôn loã hùng hổ nói muốn theo kiểu chữ thập vào gối ôm tặng cô hình vẽ là một con chuột Mickey thắt nơ bướm theo xong theo xong một nửa nơ bướm rồi Chính là như vậy cậu có đủ kiên nhẫn để đ đàn áo len hay không có đánh chết tớ cũng chẳng tin đâu Đó là vì đối tượng không giống nhau Đan cho người yêu thì có động lực hơn, lần này tớ muốn tặng cho Dực Trần, khẳng định sẽ khác. "Hay ồn noãn, cậu hết cứu rồi." Muốn đan thì cứ đan, mặc kệ người ta nói gì, như vậy mới đúng là ôn noãn tớ. Tống Hành Vân giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay Ôn Noãn. tứ mượn tiểu thuyết của cậu, có được không?" "Đương nhiên là không thành vấn đề." Cuối cùng cậu cũng chịu bước vào con đường nghiện ngập tiểu thuyết ngôn tình mà không có lối thoát này rồi à? Hành Vân, chẳng phải cậu nói xem mấy thứ này thì rất nhàm hay sao? Không làm chuyện nhàm chán Thì làm sao có thể nhìn thấy cỏ mọc nơi vực thẳm giỏi ơi Sao hôm nay cậu lại ra vẻ văn vẻ như vậy Cô xích lại gần đọc ké một trang Tớ đang đọc đến đoạn nữ chính hiểu lầm nam chính Nên quyết định chia tay Vì vậy đã vào phòng tắm châm lửa Đốt hết những ảnh chụp trước kia Muốn quên hết quá khứ ai Ôn noãn thở dài Cần gì phải đốt ảnh chụp cho cực khổ Vừa mệt lại vừa nguy hiểm Nếu là tớ Tớ ngã chỗ nào thì đứng lên ở đó Cách tốt nhất để quên tình cảm cũ là đầu tư vào một đoạn tình cảm mới. Khi nắm tay bạn trai mới đi hẹn hò, thì cóc ghẻ mới thèm nhớ tới mấy cái thứ không muốn nhớ. Hành Vân đọc rất lâu mới lật sang trang khác. Nói thì dễ, nhưng làm chuyện thật mới khó. Nếu như cậu chia tay với Trương Dược Trần, thì cậu có thể đi tìm mục tiêu mới ngay được không? Cô bị mạch trần nên ngựa ngồm đảo mắt rồi mạnh miệng. Có bạn gái tốt như tớ à? Anh ấy không không bao giờ dám, dám buông sao Cô chăm chú nhìn sách hướng dẫn, cầm kim trúc, cẩn thận đan qua đan lại. ngang hai, dưới ba, trong ba. Sợi len mềm mại, ngoằn ngoèo nhẹ nhàng lướt qua các khe ngón tay của cô. Khi ôm chúng vào lòng thì cảm giác giống như đang ôm người đẹp mềm mại như ngọc. Đàn áo len mùa đông cho anh, cô dường như cảm thấy mình đã trở thành một super ồn noãn. chương 6, phần 1 Mùa đông năm nay không quá lạnh Tết trời vào đông Thời tiết bắt đầu trở lạnh Chỉ có cây bách tùng chịu được rét Mới khoác lên mình về ngoài xanh biếc Trương Dực Trần vừa rời khỏi dãy lầu trọ Thì đã thấy ôn noãn ngồi trên thèm đá ven đường Ở đối diện Đang xoay sở với chiếc vòng tay lên hoàn Gồng não suy nghĩ Nên làm như thế nào thì mới tháo được Ở hai bên trái phải đặt hai phích nước nóng Một phích màu hồng Một phích màu lam Không phải đã nói để anh đi tìm em rồi sao tại vì em muốn gặp anh sớm hơn. ôn đoán đứng dậy phổi phổi quần jean. anh theo giúp em lấy nước được không? phòng ngủ của mấy em không có bình thủy điện à? hầu như mọi phòng trọ đều giấu món vũ khí trang bị vi phạm lệnh cấm này. không cẩn thận giấu nên bị bà dì dưới lầu tịch thu xung công rồi. cô thẳng người dậy. mỗi người cầm một cái. tốt như vậy á. bây giờ còn dũng. lát nữa phích chứa đầy nước nóng thì anh phải cầm cả hai. Xem ra, ôn noãn đại tiểu thư đã tính toán kỹ rồi. Hồi mới vào đại học, mỗi một lần em đi lấy nước, đều phải xách theo hai phích. Bình hoàng, mãn loạn, mỗi một lần đứng ở phòng chờ lấy nước sôi, em đều thể phải tìm cho được một anh chàng đẹp trai, vừa cao lớn vừa đẹp trai, giúp em mở vòi. Sau đó tìm tới tìm lui, cuối cùng hai tháng sau, em tìm thấy. Bạn trai trước đây của em à không biết cô có nhận được lá thư tình năm đó nào chưa nhỉ? Em tìm được phích điện. Ôn nõn đẩy anh ra đằng trước, kéo khoảng cách của hai người chừng một bước ngắn. Anh đi đằng trước đi. Rồi sau lưng vừa đi, vừa len lén, lén dơ ngón tay đo đạc chiều cao cùng chiều rộng của vai anh. Em đối với đằng sau làm gì vậy? Anh túm lấy phần cổ của cánh tay nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại, lòng bàn tay ấm áp vốt ve nhẹ nhẹ, từ từ in một dấu ấn lên tay cô. Từng ngón tay khoái trá đan vào nhau, thời gian dần qua, hoa dần nở. Tại sao không nói chuyện Yên lặng như thế không có giống em một chút nào Nói vậy Em luôn điềm đạm nhò nhã như vậy mà Cô rất không điềm đạm nhò nhã Lớn tiếng phản bác Khi đi qua cổng Phụ Năm Thì giọng nói bất chợt vui vẻ hẳn lên Nghe nói đi ra từ cổng này rồi Quẹo trái sang đường Đức Dương Có một nhà hàng lầu Hàn Quốc Mới mở tên là Hán Giang Cấp Nghe nói thức ăn ở đó cũng không quá cay Lấy nước xong Chúng ta từ đó ăn cơm chiều có được không Chẳng lẽ trừ việc ăn uống Em không có việc gì ý nghĩa hơn à Đi chung với bạn học ôn loãn Thì đề tài chính là ăn Uống là nhạc đẹp Chẳng lẽ bắt ai cũng phải như anh Địa điểm hẹn hò không phải là viện mỹ thuật Thì là viện bảo tàng hay là đài thiên văn Tính ra yêu đương với anh cũng có thu hoạch đấy Dù có ngày chia tay thì em cũng coi như Đã học được không ít kiến thức Không uổng phí mấy năm sống ở trên đời Không cho phép nói đến từ chia tay Anh cầm chặt 10 ngón tay mảnh khảnh của cô Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi Có không ít cặp tình nhân đang thì thầm nói cười với nhau đi lướt qua họ Anh hồi trước nhìn thấy mấy cặp đôi dính lèo với nhau này Đã thấy muốn nôn Nhưng bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác không muốn tách rời ấy Hơn nữa chân thành hy vọng mỗi người đều có thể tốt đẹp giống như anh và ôn noán Người ta chỉ nói đại thôi Hôm nay là 24 âm lịch Là tiết lập đông Chúng ta đi ăn mừng đi Như thế chắc là có ý nghĩa rồi chứ Coi như phát huy mạnh mẽ tinh thần văn hóa dân tộc Cô Hùng Hồn trả lời Một người nhiệt tình và ăn uống Chứng tỏ là nhiệt tình với cuộc sống Em nhiệt tình với cuộc sống thì có gì không tốt Ăn ăn uống uống là nhiệt tình với cuộc sống sao Nếu muốn phát huy mạnh mẽ tinh thần Ăn uống văn hóa của dân tộc Thì không phải là nên ăn cơm tàu à Anh không dễ dàng bị lừa bịp Việc này là cùng lúc xúc tiến trao đổi quốc tế mà Dạo gần đây, cô đang học khóa kỹ xảo đàm phán trên thương nghiệp, nên biết áp dụng không ít. Trương dực Trần rất bội phục ôn noãn, mỗi một lần anh nói ra một câu đả kích thì cô sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn và giàu sự liên tưởng. Anh đang chuẩn bị tiếp tục bàn luận về vấn đề này, nhưng bất chợt ánh mắt của ôn noãn nhìn ra xa. Anh nhìn theo, nhìn thấy Tống Hành Vân đang thân mật đi ra cổng trường cùng một nam sĩ mặc Tây Trang. Mà người đó tuyệt đối không phải là ngô đạt. Trương Dược Trần hết Cách ăn mặc cho ôn loãn, kéo đi theo dõi sau lưng Tống Hành Vân. Hai người bọn họ, mỗi người mang theo một phích nước giữ nhiệt, đi trên đường cái nên lâu lâu sẽ bị người qua lại nhìn. Đi tới ngã tư đường, người đàn ông mặc Âu phục đối với Hành Vân dừng ở bên cạnh một chiếc xe màu đen. Anh ta cúi đầu nói mấy câu, sau đó hôn lên gò má của Tống Hành Vân rồi lên xe rời khỏi. Ôn Loãn Nhìn xa xa kinh ngạc, một giây rồi lập tức bình tĩnh. Anh ta, anh ta là ai vậy? Là con người. Đừng có nói lảng vấn đề. Tớ đang hỏi cậu, anh ta có quan hệ như thế nào? Là bạn trai tớ. Tống Hành Vân bị cô lằng nhẳng phát điên, ném cho cô một tấm danh thiết. Cái gì? Senior, Âu Dương Tuyển, bộ phận chứng khoán giao dịch ngoại tệ, cả nước, thuộc chi nhánh Hoa Đông, Ngân hàng Trung Hoa. Ôn đoán cầm danh thiết mạ vàng Mất hai hơi mới đọc xong Tên dài thật Tống Hành Vân nhún vai Đây là quy định của bọn họ Ôn đoán im lặng nửa ngày Vậy còn ngô đạc Bọn tớ chia tay rồi Giọng nói của cô bình thản Không buồn cũng chẳng vui Tại sao lại phải chia tay Sao tớ không biết gì Cậu đâu có phải con run trong bụng tớ Nên sao cái gì cũng biết được ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho tớ nghe. Thì còn coi nhau là bạn tốt nữa hay không? Cô ai oán lầm bầm. Cậu nói chuyện yêu đương với Trương Dực Trần cả ngày. Thì làm sao có thời gian lo chuyện của người khác. Dù sao bây giờ cậu cũng biết rồi còn gì. Ôn oán trần trừ một lát lại rẻ rặt. Các cậu ai nói chia tay trước? Hành Vân là một cô gái có lòng tự trọng rất mạnh. Chắc có lẽ bị người ta quăng nên mới khó mở miệng. Còn phải nói à? Đương nhiên là tớ... Cô kêu căng lườm mắt, ồn loãn thở dài. Hey, không phải là các cậu đang tốt lắm sao? Sao nói chia tay là chia tay? Tớ cũng chẳng biết. Ánh mắt của Tống Hành Vân nhìn mặt trời ở phía xa đang khuất sau cao ốc. Hoàng hôn mùa đông đến sớm, ánh nắng mặt trời từ từ tắt ngủm. Cảm giác của cô, cô liêu còn hơn cả ban đêm, khiến cho cô cảm thấy cuộc đời sao mà bèo mây, không có lý do gì để phiền muộn. Trời tối, biết nói gì hơn. 9 giờ cảnh đêm vô biên ôn nuãn mặc quần áo ngủ đứng dưới dãy lầu trọ mái tóc buộc lại kiểu đuôi ngựa trong lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh khi nhìn thấy trương dực trần ở xa thì con mắt sáng lên chạy không ngừng về phía đó giờ cao chai rượu baccardi trong tay dực trần dực trần mau giúp em mở nó ra kể từ khi vô tình uống loại rượu trái cây nhẹ nhàng khoan khoái này thì cô rất thích nó nhưng hôm nay mua về thì mở sao cũng không được cô nhớ lần trước trương dực trần mở nắp chai một cách dễ dàng nhưng tại sao khi ở trong tay cô nó lại cứng ngắc khó ươn như vậy cô đã cầu cứu mọi người trong phòng giúp đỡ dùng lưỡi dao nhọn hay chìa khóa để cạy tới cái cạnh bàn cái sẻng ngâm nước nóng cũng đều dùng cả nhưng nó vẫn bất động như cũ trương dực trần nhận lấy chai rượu đưa tới gần bục đá ven đường giật một cái nắp bình kêu to rồi rơi ra cô hưng phấn vỗ tay nhận lấy ổn đoán tiểu thư giữa 22 giờ khuya em gọi anh tới đây Chính là vì chuyện này á Trương dực Trần nghi hoặc Sao gần đây mọi người đều thích uống rượu nhỉ Ai nữa Ngô Đạc Mấy hôm trước say xỉn đến mức không bỏ nổi lên giường cơ Anh ấy không phải tự xưng mình là thiên hạ không đối thủ sao Uống với ai vậy Trừ chính cậu ta tự chuốc say bản thân Thì còn ai có thể chuốc say được cậu ta Anh ấy chia tay với Hành Vân đấy Cũng là uống rượu Nhưng cô chúc mừng nhân sinh đắc trí Còn ngô đạc thì lại nâng chén dài sầu càng thêm sầu Anh biết mà Trương Dực Trần cầm lấy cái chai trên tay cô Đưa lên miệng uống vài hớp Cũng không ngại uống trúng nước miếng của cô Ờ lúc nào Cô còn tưởng mình là người đầu tiên biết Thì chính là lần cậu ta uống say chứ sao Say rượu nói lời thật Lúc cậu ta ý thức mơ hồ Còn tưởng nhầm anh là Tống Hành Vân Nên đã than vãn cả một buổi Vậy sao anh không nói với em? Mấy chuyện nhàm chán ấy Có gì mà đáng nói? Đâu phải ai cũng như cô Nhiều chuyện siêu cấp vô địch Được rồi Bây giờ tâm trạng của bồn cô nương đang tốt Không so đó với anh Này Em có một tin muốn báo cho anh biết Em có một người bạn Trên mạng name là Bay Lượn Lúc Nửa Đêm Vừa rồi đang chat với nhau Thì cậu ấy bảo Là Cậu ấy hơi thích em đấy Ôn noãn tươi cười Chia sẻ với anh Một chút xíu lòng hư vinh Vừa được thỏa mãn Nhìn thấy cô không phải như ai kia Có nhiều chuyện giấu giấu diếm diếm Cứ toàn giả vờ Không nói không rằng Trường dực trần chậm rãi Quay lại tạt cho cô một xô nước lạnh Nói không chừng tên đó là sát nhân Ở trên mạng Rào gần đây thường xuyên có mấy vụ án mượn Danh nghĩa hẹn bạn gái trên mạng ra gặp mặt Để cướp của giết người đấy Bay lượn lúc nửa đêm Nhìn nickname cũng thấy đáng nghi Mà quy quy của cô cũng không cài đặt chế độ duyệt Người ta chỉ cần thêm bạn Thì xuất hiện ngay trong danh sách bạn của cô, giống như một sân nhà mà không có hàng rào, không hề phòng bị. Anh thường xuyên để ý tới, sợ cô bị tổn thương. Lớn lên trong hiện thực giống như rừng rậm đầy thú dữ ăn thịt người này, làm sao cô có thể có suy nghĩ như trẻ thơ vậy? Không đâu, ít nhất em vẫn có năng lực phân biệt được người tốt kẻ xấu mà. Cậu ấy là một người rất chân thành. Trương dực Trần luôn cảm thấy cô còn nhỏ nên cần phải dắt tay nâng niu như bảo bối. Nhưng thực ra cô vẫn có thể sống bình an cho đến tận bây giờ đó thôi. Không có chuyện gì phải khiến người khác lo lắng cả. Bây giờ em đã 20 tuổi rồi, đã có năng lực dân sự cùng hình sự, biết chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Căn bản không cần phải có người bên cạnh cả ngày bảo cô nên làm cái này hay không nên làm cái kia. Xem ra em rất vui vẻ. Anh lạnh nhạt nói em đương nhiên là vui vẻ rồi em thích cậu ta anh đút tay vào túi quần đương nhiên là không thích nói nhảm nếu như em thích thì tại sao lại chủ động theo đuổi anh vậy thì em vui vẻ như vậy làm gì sắc mặt của anh trở nên bất thiện có người đương nhiên thích là một chuyện vui vẻ chẳng lẽ người ta ái mộ mà vẫn trưng ra cái mặt đau khổ hay cao ngạo vẽ vui vẻ một mình đi khỏi còn nói cho anh biết anh lạnh lùng nói Về sau có chuyện gì Em không nói với anh nữa Cô dậm chân muốn đoạt lại chai rượu Là rượu của em Nhưng anh mở mà... Bọn họ không ai nhường nhau Mà trợn mắt nhìn Lại đồng thời rời mắt nhìn bức tường sám trắng bên cạnh Cô chợt hiểu Cười khì khì hỏi Này anh đang ghen phải không Ai bảo thế Ánh mắt của anh Ôn nạn tiếp tục cười Em cũng đâu có thích cậu ta Anh tức làm gì Lẽ ra anh nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ Là mình đang ghen tị hay sao Anh không biết Cảm giác xa lạ trong con tim đó Có phải coi như vậy hay không Thì ra đây là ghen Anh không nhớ mình đã từng ghen với ai chưa Nhưng khi cô cười nói Em đương nhiên rất vui Thì anh bắt đầu ghen với cái người nọ Thì ra ngoài anh cũng có người Khiến cô cảm thấy vui như vậy Đương nhiên đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ Anh biết rõ Người trong lòng của ôn ngoãn là anh Nên anh không cần phải nghi kỵ một người nào trên mạng Anh không có Anh cảm thấy thừa nhận mình ghen tị là một chuyện rất thảm hại Nên cua cua chai rượu trong tay quả nhiên đã chuyển đi sự được sự chú ý của cô Sao anh uống sắp hết rồi Nếu anh không chờ cho em một chút Thì em chết không nhắm mắt đâu Thối mồm Em đây là đông ngôn vô kỷ Ôn oãn vô tội mở mắt Trương dực Trần phản bác Vừa rồi ai ở Mỹ Bảo mình đã chọn 20 Có năng lực dân sự cùng hình sự Thì bất kể ra sao Em vẫn nhỏ tuổi hơn anh một tuổi, anh phải chịu em chứ. Còn đây con nồi thì uống cái gì, sau này đừng uống rượu nữa. Giọng điệu của anh vô cùng sùng nịnh, cùng rung túng. Độ cồn của rượu này còn thấp hơn cả bia, vừa ngọt lại không say. Dù sao cũng uống một ít thôi, anh không muốn bạn gái của mình sau này mình mẩy đầy mùi rượu đâu. Ơ, hiện tại anh bắt đầu thích quản em rồi đấy à. Cô đoạt lấy chai uống một ngụm rồi dốc cuối cùng ngụm bên trong kháng nghị. Thực ra cô rất thích bị anh quản, làm như vậy cô mới biết là mình trong lòng của Trương Dực Trần rất quan trọng, chỉ coi trọng cô thì mới quản cô. Em không thể chạy nhanh hơn nè. à? Sống thì phải vận động đi chứ. Trương Dực Trần nhìn điệu bộ thở phì phò đang ra sức chạy của Ôn Noãn, nhưng tốc độ lại chẳng khác gì anh đang đi bộ nên không biết nên tức giận hay nên cười nữa. Trường học có điều khoản quy định, mỗi học sinh phải chạy bộ Một buổi sáng đến, tiêu chuẩn đề ra, phần lớn sinh viên đã nhân đầu tháng 9 đẹp trời, gồng mình chạy xong, chỉ có bạn học ôn loãn lười nhác, hẹn ngày này đến ngày kia, tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Nói vậy, em cảm thấy sống là phải đứng im. Anh nghĩ xem, con thỏ với con rùa thì ai thích vận động hơn, ai sống lâu hơn. Cuối cùng cũng đến đích, cô đứng ở ven đường thở dốc, nhìn Trương Dực Trần mặc quần áo thể thao ngắn gọn, giày thể thao sạch sẽ vô cùng tuấn tú, thì lại ghen tị dáng vẻ khi đi chạy của anh ưu nhã hơn mình. Một cặp vợ chồng giàn đi mua báo, híp mắt cười nhìn hai người bọn họ cãi nhau. Tóc của em sao lại thành ra như vậy? Chương 6 phần 2 Tóc của cô loạn thành một nùi, thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Phải rời giường sớm như vậy thì làm sao người ta có thời gian chạy đâu? Lại nói dù chạy thì chạy đường dài như vậy cũng dối Nên em đã chuẩn bị sẵn Cô lấy một chiếc lực ra khỏi túi áo thể thao Bây giờ thì có thể chạy chuốt rồi Cô gặm kẹp tóc trong miệng Khó khăn đưa ra phía sau Bởi vì không có gương nên cô chỉ có thể mò đại Trưng dực trần lắc đầu Đặt cô ngồi lên ghế đá ở ven đường Để anh giúp cho Sương sớm lượn lờ Từng thước lụa mỏng che mờ con phố Tô mờ cây cối ở bên đường mờ ảo như tiên cảnh trốn nhân gian án lật tờ báo vừa mua đọc lớn tiêu đề cho anh nghe một kiến trúc sư nổi tiếng ở Anh Quốc đã về nước thăm quê cũ Anh biết không ước mơ lúc nhỏ của em chính là trở thành kiến trúc sư Nếu như có thể nhìn thấy từng ngôi từng ngôi nhà được mình thi công hoàn thành khi đó sẽ thấy thành tựu biết bao Vậy bây giờ làm sao mà từ bỏ vì em nghe nói muốn làm kiến trúc sư thì phải ra công trình khảo sát tiến độ em sợ bị nắng làm đen lắm em lên đen một chỗ đi thật ra anh cũng cảm thấy thích màu da bánh mật khỏe khoắn hơn được ưa chuộng của năm nay sao không anh thấy nếu em đen hơn thì nhìn vào không thấy ngu, ngu ngốc nữa quả nhiên cô muốn đứng lên xoay người lại tấu anh một trận nhưng lại quên rằng tóc mình còn đang năng trong tay anh tóc bị kéo lên kêu thảm một tiếng không tình nguyện ngoan ngoãn lại ngồi xuống anh chải nhanh lên lát nữa em muốn báo thù rửa hận Anh không phản ứng, vẫn bình tĩnh cầm lược chải đầu tóc chậm chậm, sợ làm cô đau, dè dặt, không dám dùng nhiều sức. Thế mai tóc vừa đen vừa bóng của em không? Tiếc là chỗ mỗi sáng đều phải chải tóc, hay là các tóc ngắn như chị diệt anh thấy có được không? Đều đẹp cả. Tóc dài hay tóc ngắn, béo hay gầy, mặc bộ đồ này hay bộ đồ nọ, đối với anh cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần là em thì gì cũng được. Anh nói cũng như không nghĩ Nhưng lời nói ra thì cô thực sự không muốn cắt bỏ mái tóc đã nuôi mấy năm. Hơn nữa, cắt ngắn thì không còn cơ hội cho Dư Trương dực Trần trải đầu giúp cô. Thế nhưng, khi nhìn đến cửa kính ở một cửa hiệu nằm ven đường, để nghiệm thu kết quả, cô lập tức quyết định không chờ, không nhờ anh giúp trải tóc nữa. Chẳng hơn gì lúc còn đang dối. Thôi, đem tự trải. Cầu người không bằng cầu mình, ôn ngoãn trải lại tóc, quyết định tự lực cánh sinh. Em còn tưởng rằng, không có gì mà anh không làm được. Thì ra, bàn tay lại ngốc như vậy. Anh chưa từng trải tóc, nên là kinh nghiệm không có là phải rồi. Anh yếu đôi mày rậm đen, tự thanh minh, chẳng lẽ ôn loãn, hy vọng anh có kinh nghiệm trải đầu cho con gái hay sao? Em ý, lo mà tìm cách, thi đủ bù điểm môn chạy 800m học kỳ này đi. Thật là mất mặt, nào có sinh viên đại học nào, phải thi lại vì bị trượt môn thể dục. Em có ý này Cuối tuần này trước khi anh chạy trước Em đi Anh có mặt thì em sẽ có lòng tin thi đấu Có mặt đã Chỉ bằng cầm một đĩa sườn xào chua ngọt Đặt ở vạch Ngửi thấy mùi thơm Em nhất định sẽ chạy như bay Như là bị ai nhập á Cô nghe xong Còn coi là thật Vậy dứt khoát làm luôn cả hai Cầm một đĩa cơm sườn xào chua ngọt Chạy trước em Quyết định như vậy đi Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy Này Cô đắc chí Không cho anh từ chối Nhưng có một số việc không phải giải quyết dễ như chạy bộ Hành Vân với Ngô Đạc không thể làm lành được à? Hay anh đến khuyên Ngô Đạc đi Anh ấy là con trai Nếu chịu cúi đầu Thì nói không chừng là Hành Vân hồi tâm chuyển ý Anh Quảng lên vai cô Người ngoài như chúng ta Không có quyền nhúng tay vào việc này đâu Hai người bọn họ đều là những người thông minh Nếu như giải quyết được Thì họ đã tự giải quyết với nhau rồi Nếu như không có cách nào Mà cứu vãn Thì chúng ta có thể khích lệ vô dụng mà thôi Bất kể Bản thân xuất phát từ mục đích tốt đẹp hay xấu xa Thì cũng không thể bao biện làm thay Càng không thể cách nào thay đổi được sự thật Thì ra có nhiều chuyện Nói là thay đổi là thay đổi xương sớm đang dần tan Mới đó đã không còn tung tích Tình yêu tuổi 20 cũng yếu ớt như vậy Chỉ cần một cơn gió nhẹ Cũng đủ thổi tan tất cả Đừng buồn Anh nắm tay của ôn noãn Người khác thấy em dầu dĩ như thế Lại cho rằng chúng ta đang chia tay đấy Cô thở dài một tiếng Biết mình đang nghĩ ngợi lung tung Hơn nữa công chúa người ta còn chưa vội Mà công nữ cô đã vội gấp hay sao Nhìn lúc này Hành Vân đứng cạnh Ngô Đạt hẹn như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy Em đã từng nghĩ Cho dù chúng mình có chia tay Thì bọn họ cũng không chia tay Cô cũng không muốn Trương Dược Trần nghĩ ngợi nhiều Nên hời hợt nói Thực ra em đang lo sau này Vào căng tin ăn cơm sẽ không thể chen ngang nữa rồi Chỗ hợp học sinh sẽ phái người xuống phụ trách Việc giám sát, sắp xếp thứ tự Chờ đợi ở căng tin Thân là bạn gái của hội trưởng Nên em luôn được đối xử đặc biệt Thường sẽ có người chủ động Tới dắt hành vân đến gần bệ cửa Đừng lo Giờ em vẫn là bạn gái của bạn tốt của hội trưởng Đãi ngộ như cũ Nếu như có một ngày Em cũng như hành vân Mặc kệ anh đi tìm niềm vui mới Thì anh sẽ nào Vậy thì tốt rồi Bây giờ anh rất phiền muộn Chề em phiền thì đừng có theo em Em không có chịu súng buộc anh theo Cô bắt buộc Trương dực Trần đi tới lễ đường Còn cô thì ở trên bục Dành cho người đi bộ Cao hơn một chút Bởi vì anh cao đến 1m83 Mà cô chỉ có 1 mét 6 Phải nhờ vào độ cao chênh lệch Giữa hai phần đường Mới thu hẹp lại khoảng cách Chẳng những thế, cô còn hay biện bạch cho bản thân, nói dáng cô nhỏ nhưng có hương vị của người lớn. mỗi sáng em đều gọi cho anh, dù anh không muốn, cũng không chịu nổi mà âm xuyên tai đâu. Thực ra anh rất thích chạy bộ buổi sáng với cô, mỗi một lần đều khiến cho tâm trạng của anh vui vẻ cả một ngày. Mua một tờ báo buổi sáng cùng xem, những tin tức quan trọng hàng quốc gia đại sự cũng không thu hút bằng ánh dáng cười tít mắt của cô. Anh cũng biết mâm xuyên tài à? Em còn tưởng anh không đọc chuyện tiểu thuyết võ hiệp. Ôn noãn cuộn tờ báo trong tay lại gõ vào đầu anh. Thực ra cô cũng biết chương dịch trần khẩu thị tâm phi. Nếu như anh thấy phiền thì nhất định sẽ tắt nguồn điện thoại. Cô cũng chẳng dám gọi lại số phòng trò quấy giày giấc ngủ của người khác. Ông cụ bán báo khoái trá nhìn sang. Tuổi trẻ thật tốt. Nếu đến tuổi như chúng ta, ngay cả sức cãi nhau còn chẳng có. Ai nói vậy? Động tác của bà cụ vẫn mau lẹ, bà rút ra một tờ báo cuộn lại rồi đánh vào đầu ông. Muốn giả thì giả một mình, đây còn trẻ, muốn cãi nhau thì đây sẵn sàng. Cỏ huân y, chìm trong màu trời xế chiều, một bầy chim không biết tên bay quanh thành phố. Đã là lần thứ mấy em đến muộn rồi. Trương Dực Trần đứng ngoài cửa hán giang cấp, trưng mắt nhìn ôn noãn đang cúi thấp đầu. Ngay cả ăn muộn, cũng chẳng giống phong cách của em chút nào. Sau khi mùa đông đến gần Thì tần suất trễ hẹn của ôn noãn ngày một tăng Mỗi lần đều phải nhắc nhở cô mấy lần Lần nào cô cũng vô tội cúi thấp đầu Thời tiết lạnh Muốn ra ngoài cũng cần phải có dũng khí thật lớn Đáng bực nhất là mỗi lần trễ hẹn Cô đều có biện pháp khiến anh vui Sau đó thì chẳng giải quyết được gì Em đến muộn bao lâu? Nửa tiếng anh đứng chờ ngoài cửa Hán Giang đã nửa tiếng Thực xin lỗi Em không phải là không cố ý, hơn nữa là do em tới muộn. Vì em ra ngoài quá sớm. Ôn Loan vừa lúc thả tay anh vừa nói, anh thở dài, "Trời ạ, em học ngôn logic được 3 tháng rồi mà còn nói được câu đầy mâu thuẫn như thế à? Nếu như thầy Phương mà nghe thấy chắc chắn sẽ cảm khái N lần bằng gỗ mục không thể tiêu." Hôm nay em đụng phải một sinh viên Đang hỏi đường Người đó để dâu quen nó như là Mr. Mark Với tóc dài như là Kimura Rất khóc Anh cũng biết 20 năm nay trường học chúng mình thay đổi rất nhiều Em thấy dù sao ra cửa sớm Nên xem việc giúp người làm niềm vui Giúp người đó một lần Sau đó đi lòng vòng Quên mất thời gian Anh sẽ không giận chứ Trương dực Trần rất có nguyên tắc về thời gian Trước giờ anh chưa từng lễ trễ hẹn Anh không giận Em ấy, cũng không phải tìm lý do đâu. Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành nhập trường đã cử hành trong mùa xuân, sinh viên cũ đã về hết. Bây giờ, còn ai muốn về nữa, hơn nữa lại đụng phải ồn noãn. Không phải tìm cớ, em nói thật. Em còn cố ý dẫn người đó đi thăm dãy lầu toán học của anh ấy. Tiếc là dãy lầu sắp hỏng, ở đối diện cản tầm nhìn. Nếu không thì chỉ có thể ngắm trời chiều thôi. May mà không thể ngắm Nếu không anh định phải đợi đến nửa tiếng Dù em muốn xem việc giúp người làm niềm vui Thì cũng phải nên gửi tin nhắn cho anh chứ Đằng này anh gọi em còn tắt máy Ôn Nhoãn là một người cực kỳ thích nhắn tin Mỗi ngày hòm thư của anh Đều nhét đầy những tin nhắn khôi hài Hoặc dùng dợn ấm áp của cô Nếu như khuya rồi anh chưa ngủ Ôn Nhoãn sẽ gửi tin nhắn cảnh báo Đêm khuya rồi đừng có làm toán nữa Thức đêm có hại cho sức khỏe Nhưng kết quả là thường là bọn họ gửi tin nhắn trả lời tới lui nên mất ngủ. Mỗi một lần trời vừa tạnh mưa thì cô sẽ nhắc nhở ngoài cửa sổ có cầu vòng. Thực ra khi đó cầu vòng đã biến mất nhưng mỗi một lần nhận được tin nhắn như vậy anh đều theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thường cảnh cáo ôn đoán, cẩn thận nhắn giết coi chừng khiến ngón tay to bằng cánh tay ấy thế mà cô còn đắc chí nói như vậy cũng có lợi Nếu như ngón tay cô to như cánh tay Thì phải ăn biết bao nhiêu thịt cá Mới bổ béo được đến vậy Điện thoại di động rất tiện lợi Chỉ cần thanh toán phí tin nhắn hàng tháng Là có thể làm mọi thứ Người đó mượn điện thoại của em Để gọi điện Kết quả dùng hết cục pin luôn Cô muốn lục điện thoại lấy ra làm chứng Nhưng lục hoài cũng không thấy Lúc này mới nhớ tới người nọ đã quên trả di động cho cô Em biết rồi Ôn noãn uể oải mở bàn tay rỗng tuếch Biết gì Biết anh định giáo huấn em chứ gì Không nên dễ dàng tim người ta Dễ bị lừa Cô tự nhéo lỗ tai của mình Có cần em vào nhà vệ sinh rửa lỗ tai Rồi quay lại cung kính nghe không Tim của anh đập tức như là Sô-cô-la gặp nóng Hòa tan ngay vào lòng bàn tay của ôn noãn Cô kéo tay của anh bước vào tiệm Đi thôi Không ăn nữa thì muộn mất Anh nhất định phải gọi món này Bao nhiêu đậu hủ? Ôn noãn chỉ vào thực ơn, có liên quan đến số học. Món đó được bưng lên cuối cùng, thế nhưng chỉ là đậu hủ da giòn rất bình thường, lớp da non giòn vàng óng. còn cái tên thì gọi là bao nhiêu là sao? Tiểu thư, đây chính là món bao nhiêu đậu hủ của chúng tôi? Phải, đây chính là bao nhiêu khối hình. Phục vụ của lễ phép giải thích, chỉ vào từng miếng đậu hủ được cắt thành hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. Xin mời hai vị dùng Trông hơi giống như treo đậu dê bán thịt chó Ôn noãn giờ khóc giờ cười Anh cũng cười Đây thì nhằm nhò gì Có lần anh đi ăn tiệm cơm Gọi một món tên là bích lãng hoàng hoa Một cái tên đầy ý thơ đấy chứ Gọi ăn thử Là một nồi canh cá hầm cúc Thì ra quả trong thiên hạ đều đen Khung cảnh nơi này được trang trí theo phong cách Hàn Quốc Phục vụ ăn mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc Đi lại lêu lát, Có đều màu sắc Được cách tân sao cho phù hợp Với phẩm vị của người Trung Quốc Chỉ cần vừa ăn Cô lập tức không còn nghĩ đến việc gì Điển hình là một con mèo háo ăn Thiếu nữ xinh đẹp Sau này em sẽ không đến muộn nữa Anh muốn em ra ngoài lúc canh ba Em quyết không nằm ngủ đến canh năm Cô tưởng anh là diêm vương chắc Nửa đêm nửa hôm mà muốn cái gì Trương Dự Trần không trả lời Ôn noãn thấy mềm không được Thì bắt đầu cứng rắn Em nói không được giận em Mẹ anh đưa cho em một tấm hình chụp Anh x x -o -o. Nếu anh không đối xử tốt với em Em lập tức phát tán nó Để mọi người trong trường đều có mỗi người một tấm Anh nghe xong thì suýt chút nữa phun hết trả lúa mạch trong miệng Em có biết mình vừa nói gì không Chắc chắn 100% Anh muốn tin hay không thì tùy Cô đắc ý ngậm ống hút Sau đó lại lấy một tấm ảnh chụp nhỏ nhỏ trong túi Anh nhịn cười Đó là một tấm ảnh Anh không mặc quần áo lúc vừa mới đầy tháng Thường nói người có diện mạo xuất sắc Thì lúc còn nhỏ sẽ có vẻ ngoài bình thường Ngược lại nếu, nếu lúc còn nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp Thì khi lớn lên sẽ có diện mạo bình thường Cô chính là một ví dụ sống sờ sờ Khi con bé là một thiên sứ nhỏ Ai nấy cũng thích Nhưng hiện tại thì chẳng khác gì bình thường Tuy vậy Trương dực Trần lúc nhỏ thật đáng yêu Ai bảo anh sống chết không chịu cho cô xem album của anh Nên cô đành phải luồn cúi tìm cách khác phải nói là nội ứng ngoại hợp với mẹ của Trương Anh bị em thấy hết rồi Nên em phải chịu đựng trách nhiệm Với việc trung thân của cả đời anh đấy Chịu trách nhiệm gì? Chẳng lẽ nhìn thôi cũng phải chịu trách nhiệm sao? Đến phim Con Heo em cũng xem rồi Chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm với diễn viên trong phim kìa Cô bị lời vừa thốt ra dọa sợ, triễng chỉ... nĩa kim chi trong tay, lúng túng, quơ quơ trong không khí. Có thể coi như em chưa nói gì hay không? Em cũng biết xấu hổ à? Trương Dực Trần nhìn về mặt e thẹn hiếm thế của cô. Thực ra là em chỉ vô tình nhìn thấy đoạn clip ngắn thôi. Cô vô thức khuấy súp bò hầm với nấm nâm cô, cúi đầu gầm mặt xuống lại hạ thấp mãi cho đến khi sắp sát mặt vào mặt bàn hai lỗ tai đỏ bừng bán đứng sự bối rối của cô lúng túng muốn chứng tỏ cô thực ra vẫn còn trong sáng lắm nhìn vẻ mặt bình thản của trương dực trần cô vẫn cảm thấy lo sợ bất an anh có phải là thế em không trong sáng không tò mò là chuyện bình thường xem phim con heo cũng không phải là tội ác tẩy trời trong sáng cũng không phải là vô tri mà là ngây thơ xem ra tư tưởng của anh rất thoáng cô thả lỏng, mỉm cười tươi giói ngã mình ra trước mặt bàn hôn nhẹ lên má của anh một cái này trước mặt mọi người em làm như thế không ngại ạ có gì phải ngại cô tiếp tục ăn như vụ bão em chỉ dùng mặt của anh để lau miệng mà khi ra khỏi tiệm thì sắc trời đã tối cô nắm tay anh ca hát trong đêm một bài rồi lại một bài có vài bài không nhớ nổi thì hát được câu đầu, sau đó chuyển qua bài khác giống như có thể hát mãi cho đến khi đến thiên trường địa cửu vậy Này sao em biết nhiều bài hát như vậy thật sự là khó tin cô như vậy lại đủ sức trình diễn cả một live và show em muốn hát thì em hát thôi Trương dực Trần mỉm cười coi chừng cảnh phát phạt em vì cái tội gây rối trật tự đâu ra cái vị đó, giọng của em không lớn hơn nữa, hát em vẫn nghe được mà Cô còn chưa dứt lời Đã thấy tiếng sủa gâu gâu Trong dãy sồi ven đường Phải Dễ nghe đến mức chó nào cũng phải sủa Con chó lang thang lông màu vàng Nhô đầu ra khỏi cây sồi nhỏ Đi thèm thuồng Nhìn mấy hộp thức ăn trong tay cô Ánh mắt đen lấp lánh Ánh dương Nhìn chằm chằm vào cô Giống như nó đang rất đói Cô suy nghĩ một lát Rồi buông hộp thức ăn xuống mặt đường Sau đó kéo chương dực trần đi xa Con chó Nhìn xung quanh Cuối cùng cũng không chịu nổi, hấp tấp chạy tới ăn. Bữa sáng của em cứ như vậy mà bay mất nhé. Em có thể mặc kệ nó mà. Nhưng nó rất đáng thương. Chó con không có nhà, nuôi rất khó kiếm thức ăn, hơn nữa mùa đông tới rồi, anh anh không không biết nó sẽ thấy lạnh sao. Có muốn mang nó về nuôi không? Anh cưng chiều thoa xoa đầu của cô Ôn noãn BI phát hiện Khi trương rực chẩn sờ tóc của mình Thì chẳng khác gì lúc mình sờ đầu con chó con vậy Không hay lắm gì quản lý mà biết là đánh em chết mất Hơn nữa động vật vốn nên sinh sống ở bên ngoài tự nhiên Không thể vì thích nó mà ép nó thành thú nuôi của mình được Cô hả hơi lên 10 đầu ngón tay của mình Chuyên gia khí tượng nói mùa đông năm nay sẽ ấm hơn mọi năm Em thấy chẳng chính xác lúc nào Lạnh như bằng vậy Anh nắm chặt tay cô Em cũng không biết vì sao Có lẽ mạch máu nhỏ Nên toàn hoàn không tốt hệ đến mùa đông là em như vậy Nhưng mẹ em từng nói Người tay lạnh thì sẽ có một trái tim ấm Bàn tay lạnh bút của cô Trương dực Trần nắm vào cảm thấy mùa đông năm nay Quả thật rất ấm áp Là cực kỳ ấm áp Hết chương 6 phần 2 Hết tập 3 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Like, comment